Chương chi đoạn xá chi chiến、3. khi khanh đến từ dị giới khắc sâu biết hiểu thiên nói quy tắc lợi hại chỗ cho nên đang nhìn đến này sau biết được chính mình tương lai vận mệnh thả vô luận như thế nào đều đấu tranh bất quá vận mệnh tán khốc ta không hiểu ngươi nói này thời khinh khinh nói ta thầm nghĩ cứu hải tử của ta nhường hắn hảo hảo sống sót khi khanh l á n h suy tựa hồ ở cười n h ạ o thời khinh khinh tiên h chân bất quá như vậy cũng tốt giao dịch tài năng rất tốt hoàn thành không phải sao không nói vô nghĩa ngươi đã tưởng cứu ngươi hải tử nói vậy biết được bên ngoài tình huống kia chúng ta liền tốc chiến tốc thắng nói đi ngươi muốn ta làm cái gì thời khinh khinh không thể trí phủ đối phương nói đúng thời gian cấp bách không thể lại lãng phí đi xuống ta muốn ngươi giết một người khi khanh nghĩ đến người kia liền nghiến răng nghiến lợi nàng sở dĩ lưu lạc đến bây giờ loại này kết cục tất cả đều là bái đối phương ban tặng nàng cho rằng đi đến thế giới này sau là tân sinh không nghĩ tới đại chiến sau đối phương cũng lưu lạc đến thế giới này hơn nữa hôn đến thiên mệnh c h i nữ bên người trở thành thiên mệnh c h i nữ phụ tá đắc lực cũng chịu thiên đạo che chở kể từ đó nàng như vậy vẫn hy sinh nhất định giết không được đối phương người kia ngươi biết là ai chỉ cần giết hắn ta c h ó i buộc ở ngươi linh hồn thượng cấm chế liền sẽ biến mất thả sẽ không bao giờ nữa ảnh hưởng đến ngươi nhưng ngươi như không có hoàn thành ước định sẽ gặp bị lời thể lực phản vệ khi khanh nói xong chờ thời khinh khinh quyết định thời khinh khinh vẫn chưa nhường nàng chờ lâu lắm ta đáp ứng ngươi lời thề hạ xuống cấm chê sinh thành khi khanh lâm biến mất tiền châm chọc cười nói chúc ngươi may mắn đúng vậy khi khanh tiêu thất cam tâm tình nguyện biến mất bởi vì khi khanh nhất rõ ràng trận này giao dịch cho nàng mà nói là tối có lời nàng không nghĩ chịu ngày đó nói k h ô n g chế cũng không muốn đi nếm thử cùng kẻ thù tương đối lại giết không chết kẻ thù khi thất bại cảm trận này cùng thời khinh khinh giao dịch ở khi khanh xem ra bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi nàng cũng không nhận vì thời khinh khinh có thể tránh thoát thiên đạo trói buộc thoát khỏi vật hy sinh vận mệnh chết sớm chế tử cũng không đều là tử sao người trước còn có thể từ tâm ý của bản thân người sau khả hoàn toàn là bị động thời khinh khinh không biết khi khanh ý tưởng giờ phút này nàng nhận thấy được khi khanh biến mất cảm thấy an tâm một chút vẫn chưa đi dung hợp khi khanh thần hồn mà là lập tức đạt được thân thể k h ô n g chế mở to mắt nhìn đến chính là mục tí dục liệt một màn đứa nhỏ vì mâu tắc cưỡng ở tang thi sắp cắn được đứa nhỏ tiền một giây thời khinh khinh thân thể buộc phát ra vĩ đại lực lượng vài bước đi qua đem đứa nhỏ ôm vào trong ngực ngay sau đó nghênh đón chính là bị tang thi cắn đau ý thời khinh khinh vẻ mặt hận chẳng sợ nàng không thể tránh được hẳn phải chết vận mệnh cũng không cần lại nhường nàng đứa nhỏ có được như vậy vận mệnh nóng bỏng nước mắt chạy xuống giọt tích lạc ở nam hải trên mặt k i ế dại ra ánh mắt dường như ở giờ khắc này một lần nữa có thần thái thời khinh khinh đem nam hải đ ẩ y ra xoay người nên chiến tang thi có lẽ là khí lực còn không dùng hết có lẽ là tang thi vi rút đã loại ở trong thân thể hắc bạch phân minh con ngươi dần dần p h í m hồng ngạch gian gân xanh lại đột nhiên bạo khởi như là tiếp theo dây sẽ bạo liệt mở ra thời khinh khinh một quyền một quyền vùng nện ở t ă n g thi trên đầu ốc cùng với tanh t ử nhỏ vụn huyết nhục phát ra ở trên mặt vì thời khinh khinh tăng thêm vài phần biến thái quỷ dị cảm một cái t ă n g thi bị thời khinh khinh như vậy giải quyết xong ngửi được máu hương vị khác t ă n g thi càng thêm điên cuồng nào tới không cvblp lì đ ấ y không